Kinh Mahādi Như vậy tôi nghe một thời Đức Thế Tôn trú tại Vesali ở giảng đường Trung cát rừng Đại Lâm. Lúc bấy giờ, một số đông sứ giả Bà La môn nước Kosala và nước Magadha đang ở tại Vesali vì một vài công việc. Những vị sứ giả ấy được nghe như sau: Này các tôn giả. Sa môn Cūtama là thích tử xuất gia từ dòng họ thích ca hiện nay đang trú tại Vesali ở dạng đường trùng cát rừng đại lâm tiến độ tốt đẹp sau đây được truyền đi về Sa môn Cūtama ngài là bậc Thế tôn A-la-hán chánh đạt giác minh hạnh tốt thiền thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng vua thiên nhân sư Phật Thế Tôn ngài đã tự chứng ngộ thế giới này với thiên giới, ma giới, phàm thiên giới, với các chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người. Tự chứng ngộ trời hiển thị cho mọi loài được biết. Ngài thuyết pháp sơ thiền, trung thiền, hậu thiền, có nghĩa, có văn, trình bày pháp hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh nếu được ý kiến một vị a la hán như vậy, thì rất quý những vị sứ giả bà la môn ở côsa la và ở magada ấy đi đến giảng đường tại rừng đại lâm lúc bấy giờ đại đức nagita là thị giả đức thế tôn những vị sứ giả bà la môn ở côsa la và ở magada đi đến chỗ đại đức nagita ở và thương Tôn giả Daitya, hiện nay tôn giả Gotama ở tại đâu? Chúng tôi muốn ý kiến tôn giả Gotama. Các hiền giả, nay không phải thời ý kiến đức Thế tôn. Đức Thế tôn đang chỉ tình. Dương sư giả Bà La môn ở Kosala và Magada liền ngồi xuống tại một bên và nói: Sau khi được ý kiến tôn giả Gotama, chúng tôi mới đi. Othada, người Lee Chavi cùng với một số đông dân chúng Lee Chavi Cũng đi đến trùng cát giảng đường Trường Đại Lâm gặp Đại Đức Nagita Đảnh lễ vị này rồi đứng một bên Othada, người Lee Chavi thưa với Đại Đức Nagita Hiện nay Đức Thế Tôn, A-la-hán chánh đảm giác ở tại đâu? Chúng con muốn ý kiến Đức Thế Tôn, A-la-hán Chánh đẳng Giác Mahali Này không phải thời ý kiến Đức Thế Tôn Đức Thế Tôn Đang chỉ tình Othada người Lychavi liền ngồi xuống một bên Tại chỗ ấy và nói Sau khi được ý kiến Đức Thế Tôn A-La-Hán Chánh đẳng Giác Con mới đi Khi ấy Sa-di-si-ha Đến Đại Đức đa ta Đảnh lễ Đại Đức và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, sa di nói với đại đức na Bạch đại đức kasa một số đông sứ giả Bà-la-môn ở Kosala và Magada đã đến đây để ý kiến đức Thế Tôn. Otha-da người li cũng đến đây với số đông dân chúng li để ý kiến đức Thế Tôn. Đại đức Kasa-ba tay. Nếu chiếc phi này được ý kiến đức Thế Tôn. Vị Sīha si hãy thưa với đức Thế Tôn. Thưa vâng, bạch đại đức. Saji Sīha -si vâng theo lời dạy của đại đức La Hị ta, đến tại chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ ngài rồi đứng một bên. Saji Sīha -si sau khi đứng một bên, liền bạch đức Thế Tôn. Bạch đức Thế Tôn một số đông sứ giả bà la môn ở kosala và magada đến đây để ý kiến đức thế tôn. otthada người lichavi cùng một số đông dân chúng lichavi đã đến đây để ý kiến đức thế tôn. Lành thay nếu những vị này được ý kiến đức thế tôn, này siha hãy dọn chỗ ngồi trong bóng mát trước mặt ngôi tịnh xá. thưa dân bạch thế tôn. Sa-di-si-ha vâng theo lời dạy Đức Thế Tôn, sắp đặt một chỗ ngồi trong bóng mát trước mặt ngôi Tịnh Xá và Đức Thế Tôn đi ra khỏi Tịnh Xá và ngồi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn trong bóng mát trước mặt ngôi Tịnh Xá. Rồi các sứ giả Bà La Môn ở Kosala và Magada đến tại chỗ Đức Phật nói lên những lời chúc tụng thân hữu và xã giao với Thế Tôn, ngồi ngồi xuống một bên. Uthada người Lychavi cùng với một số lớn dân Lychavi cũng đến tại chỗ Đức Phật đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Uthada người Lychavi thưa với Thế Tôn: Bạch đại đức, hai ba ngày vậy trước, Sudakata dòng họ Lychavi Đến chỗ con ở Và nói với con Này Mahali Từ khi tôi sống gần Đức Phật Không lâu quá ba năm Tôi được thấy những thiên sắc mỹ diệu Thích thú, phấn khởi Nhưng không được nghe các thiên âm mỹ diệu Thích thú, phấn khởi Bạch Thế Thôn Những thiên âm mà Sunakata Dòng họ Nisjavi không nghe Những thiên âm mỹ diệu Thích thú, phấn khởi Không hiểu những thiên âm ấy có thật hay không có thật Này Mahali Những thiên âm mà Sunakata dòng họ Lychavi không nghe Những thiên âm mỹ chịu, thích thú phấn khởi Những thiên âm ấy có thật, không phải không có Bạch Thế Tôn Do nhân gì, do duyên gì Những thiên âm mà Sunakata dòng họ Lychavi không nghe Những thiên âm mỹ diệu, thích thú, phấn khởi. Những thiên âm ấy có thật, không phải là không có. Này ma có tỷ kheo tu định nhất hướng, hướng về phía đông với mục đích thấy các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi. Nhưng không nghe với mục đích, nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phấn khởi. Vì vị này tu định nhất hướng, hướng về phía đông, Với mục đích thấy các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi Nhưng không với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phấn khởi Nên vị này thấy được về phương Đông Các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi Nhưng không nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phấn khởi Vì sao vậy? này Mahali Vì tỷ kheo này trong khi tu định nhất hướng hướng về phía đông chỉ với mục đích thấy các thiên sắc mỹ diệu thích thú phấn khởi nhưng không với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu thích thú phấn khởi lại nữa này mahali có vị tỷ kheo tu định nhất hướng hướng về phía nam về phía tây về phía bắc phía trên dưới ngang với mục đích thấy các thiên sắc Mị Diệu, Thích Thú, Phấn Khởi Nhưng không với mục đích nghe các thiên âm Mị Diệu, Thích Thú, Phấn Khởi vì đây tu định nhất hướng Hướng về phía trên, dưới, ngang Với mục đích thấy các thiên sắc Mị Diệu, Thích Thú, Phấn Khởi Nhưng không với mục đích nghe các thiên âm Mị Diệu, Thích Thú, Phấn Khởi Nên vị này thấy được phía trên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 Thích thú phấn khởi. Này Mahali, có vị tỷ kheo tu định nhứt hướng hướng về phía đông với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú phấn khởi. Nhưng không với mục đích lý các thiên sắc mỹ diệu, thích thú phấn khởi. Vì vị này tu định nhứt hướng hướng về phía đông với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú phấn khởi, nhưng không với mục đích thấy các thiên sắc mỉ diệu thích thú phấn khởi nên vị này nghe được về phía đông các thiên âm mỉ diệu thích thú phấn khởi vì sao vậy này ma ha vì vị tỵ khêu này trong khi tu định nhất hướng hướng về phía đông chỉ với mục đích nghe các thiên âm mỉ diệu thích thú phấn khởi nhưng không với mục đích thấy các thiên sắc mỉ diệu thích thú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 thích thú phấn khởi nhưng không với mục đích thấy các thiên sắc mị diệu thích thú phấn khởi nên vị này nghe được phía trên dưới ngang các thiên âm mị diệu thích thú phấn khởi nhưng không thấy được các thiên sắc mị diệu thích thú phấn khởi vì sao vậy này pa vì tỷ kheo này trong khi tu định nhất hướng hướng về phía trên Dưới, ngang, chỉ với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, Nhưng không với mục đích thấy các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi. Này Pahali, có tỷ kheo tu định dị hướng, hướng về phía đông, Với mục đích thấy các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, Và với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phấn khởi. Vì vị này tu định vị hướng hướng về phía đông với mục đích thấy các thiên sắc mỹ diệu, thích thú phấn khởi và với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú phấn khởi. Nên vị này hướng về phía đông, thấy các thiên sắc mỹ diệu, thích thú phấn khởi và nghe được các thiên âm mỹ diệu, thích thú phấn khởi. Vì sao vậy? Này Bhāgali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 nghe thấy các thiên sắc mỹ diệu thích thú phấn khởi và nghe các thiên âm mỹ diệu thích thú phấn khởi vì cớ sao Này Mahali vì tỷ kheo này trong khi tu định dị hướng hướng về phía trên, dưới, ngang với mục đích thấy các thiên sắc mỹ diệu thích thú phấn khởi và với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu thích thú phấn khởi. Này Ma Ha Li, do nhân này, do duyên này, những thiên âm ấy có thật, không phải là không có. Phật Thế Tôn như vậy có phải muốn chứng được các pháp định thiền định ấy mà các tỳ kheo sống đời phàm hạnh. Dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn, này Ma không phải muốn chứng được các pháp thiền định ấy Mà các tỷ kheo sống đời phạm hạnh Dưới sự chỉ dạy của ta Này Mahali Có những pháp khác cao thượng hơn Thù thắng hơn Vì muốn chứng được những pháp ấy Các vị tỷ kheo sống đời phạm hạnh Dưới sự chỉ dạy của ta Bạch Thế Tôn Những pháp ấy cao thượng hơn Thù thắng hơn là gì Mà các vị tỷ kheo vì muốn chứng được những pháp ấy sống đời phàm hạnh dưới sự chỉ dạy của thế tôn nầy mahali ở đây tỷ kheo đoạn giết ba kiết sử thành bậc dự lưu không đoạn ác thú chắc chắn đạt quả bồ đề nầy mahali pháp này cao thượng và thù thắng hơn vì muốn chứng được pháp này các tỷ kheo sống phàm hạnh Dưới sự chỉ dạng của ta Lại nữa Này Mahali Tị kêu đoạn dứt ba kiếp sự làm nhẹ bớt tham sân si Thành bực dứt lai Còn phải sanh lại trong đời này Một lần nữa Trước khi diệt hạnh khổ đau Này Mahali Pháp này cao thượng hơn Và thù thắng hơn Vì bố chứng được pháp này các tỳ kêu sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của ta. lại nữa, nầy Mahali, vì tỳ kêu đã đoạn dứt năm hạ phần kiết sự thành vị hóa sanh nhập niết bàn tại đây, không còn phải trở lại thế giới này nữa. nầy Mahali, pháp này cao thượng và thù thắng hơn, vì muốn chứng được pháp này, các tỳ kêu sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của ta, này Ba-la-di, những pháp cao thượng và thù thắng này, vì muốn chứng được pháp ấy, các tỳ-kheo sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của ta, bậc thế tôn, có con đường nào có đạo lộ nào đưa đến sự chứng ngộ những pháp ấy, này ba có con đường có đạo lộ đưa đến sự chứng ngộ những pháp ấy bạch thế tôn có con đường nào có đạo lộ nào đưa đến sự chứng ngộ những pháp ấy đó là con đường thánh có tám ngàn tránh tri kiến tránh tư duy tránh ngữ tránh nghiệp tránh mạng tránh tinh tấn tránh niệm và tránh địch này mahāli con đường này đạo lộ này đưa đến sự chứng ngộ những pháp ấy Này Mahali Một thời ta ở Kosami Vườn Gojitarama Lúc bấy giờ Có hai người xuất gia Manisa Một vị du sĩ và Yaliyya đệ tử của Darupatika Đến tại chỗ ta ở Nói lên những lời Chúc tụng thân hữu Và xả giao với ta Rồi đứng một bên Sau khi đứng một bên Hai vị xuất gia nói với ta như sau Này hiền giả Mạng căn và thân thể là một hay là khác Này hiền giả Hãy nghe và khéo tác ý Ta sẽ nói Vâng hiền giả Hai vị xuất gia trả lời ta như thế Và ta nói như sau Này hiền giả Ở đây Dư Lai sanh ra đời Vì a la hán chánh đạt giác Như Kinh Sa-mô-quả Này Hiền Giả Như vậy Vì tỳ Kheo thành tựu giới hạnh Chứng và an trú sơ thiện Này Hiền Giả Khi tỳ Kheo biết như vậy Thấy như vậy Vì ấy có sẵn sàng đề cập đến vấn đề Mạng căn Và thân thể là một hay khác không Này hiền giả tỳ kheo biết như vậy Thấy như vậy Vì ấy sẵn sàng đề cập đến vấn đề Mạng căn và thân thể là một hay là khác Này hiền giả Tuy ta biết như vậy Nhưng ta không nói Mạng căng và thân thể là một hay là khác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 và thân thể là một hay là khác này hiền giả tuy ta biết như vậy thấy như vậy nhưng ta cũng nói mạng căn và thân thể là một hay là khác mười vì ấy hướng tâm dẫn tâm đến tri kiến này hiền giả khi vị tỷ-kheo biết như vậy thấy như vậy vị ấy có sẵn sàng đề cập đến vấn đề mạng căn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 Nhưng ta không nói mạng căn và thân thể là một hay là khác Đức Thế Tôn thuyết như vậy Ôtada người Lychavi hoan hỷ tính họ lời Thế Tôn dạy